nhá, Cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tạ Thinh Kỳ và mình là Lão Trần, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương là Tiếp Xúc. Ở phần trước thì câu chuyện đã dẫn dắt đến à, cái tay danh tiếng xem bói của Glenn lúc này rất tốt và Glasses đã dẫn khách hàng đến chỗ lên để xem bói bởi vì anh ta quả thực là bị lừa giống như lần trước là Glenn đã khuyên nhưng mà anh ta vẫn gọi là đầu tư vào đó và Cái người bỏ chạy tên là Lanút thì bây giờ lại để lại một cô con gái ở trong bụng của một cái cô có tên là Mê Gót gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Glenn có giúp họ tìm ra cái tên lửa đảo đó hay không. Cô gái này đúng là có vẳng chán đẹp, mái tóc màu bạch kim và một đôi mắt to, rất giống với Christina. Lúc này cô buồn bá im lặng, mồi mím chặt. Đúng là một tên lửa đảo khiến người ta oán hận, vậy mà lại bỏ chạy thành công. Lên nguyền rũa nút một câu, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nếu đã sinh ra thì tôi đúng là có cách dùng nó để bói ra tung tích của la nút nhưng tiếc rằng phải chờ thêm mấy tháng nữa. À, có lẽ điều này chính là biểu hiện của kết quả xem bói bàn nãy, nhẫn nại, chờ đợi, không tham lam. Sau đó thì đón nhận chuyển biến, thấy ánh mặt trời. Hẳn mấy tháng ư? Christina lắc đầu thì thào. Không, quá lâu, tôi dù có tìm được la nút thì cũng không lấy lại được tiền. Xong cô ta nghiêng đầu nhìn mê gót, giọng nói trầm xuống cháu có mang theo đồ tùy thân của lan Nút hay không không ạ mê gót nhỏ giọng trả lời nhẫn này nhét tặng có được không phải là đồ mà hắn ta mang theo khá lâu lên lắc đầu phủ định christina im lặng vài giây rồi nhìn mê gót cháu phải quyết định đi cô cho rằng để lại đứa trẻ này sẽ khiến cuộc đời sau này của cháu trở nên vất vả và đầy chung gai chẳng lẽ cháu định bảo rằng bố nó là một tên tội phạm lừa đảo đã lừa rất nhiều người kể cả mẹ của nó à Đã đến lúc tới phòng khám, tới bệnh viện rồi Mà còn có thể giúp chúng ta tìm được làn nút lấy lại thứ đã mất Ê, bói toán như vậy Liệu có quá nặng nề hay không Tuyên không tiện can thiệp vào chuyện nhà người khác Chỉ có thể kiên nhẫn đứng chở bên cạnh Khi thoảng thẩm oán một câu Mê gốt cúi đầu Mắt buồn thóng xuống không nói gì Một lúc lâu sau cô ta mới vút về bụng Mỉm cười rất dịu dàng Nó đâu có giống bố của nó Nó là một đứa trẻ rất săn sóc Khiến người ta phải yêu thích mà Ngày nào nó cũng đá cháu một cái, nói cho cháu về cảm xúc của nó. Nó còn biết hát, biết huýt sáo, rồi dùng âm nhạc dù cháu ngủ. Lên nghe mà cảm thấy không đúng, nửa đầu có những gì mà mê gốt nói thuộc về phản ứng thông thường, nhưng nửa sau gần như là lời vô nghĩa, là những lời về điều không thực tế chút nào. Cô ta bị đả kích quá nặng, cho nên, nên có vấn đề về thần kinh sau. Lên giơ tay phải đưa lên ấn đường, định giả vờ nắn bóp để xoa dịu cơn mệt mỏi. Đúng lúc này Mê Gốt đột nhiên quay người đi nhanh về phía cửa, chỉ để lại một câu. Còn ba của nó sẽ lá nút trở lại khi nó được sinh ra, cha giữ lại một phần tài sản cho nó. Lên giật mình không ngờ cô ta lại phản ứng như thế, thế là hắn quên cả mở linh thị, cứ thế trở mắt nhìn Mê Gốt, rời khỏi cô lạc bộ, bước lột cột xuống cầu thang. Christina hít vào một hơi, hoãn vài giây rồi mới nói, Xin lỗi nha, anh Morati đã quấy rầy anh rồi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm vật bên người của Lan Nút lên khẽ gật đầu rồi dõi mắt nhìn cô ta đi xuống tầng thở dài mà lắc đầu sáng hôm sau lên vừa tới công ty bảo an gai đen trao hỏi roxana xong hắn liền hỏi báo hôm nay đâu cô gái roxana ngọt thảo có mái tóc xù quan sát hắn nghề vực hỏi lên anh kỳ kỳ sao nó sao cơ lên mỉm cười hỏi lại như đã dự đoán được phản ứng này từ trước roxana đảo tròn mắt trước kia tới lúc nghỉ trưa anh mới đọc báo Bởi vì sáng anh còn phải học khóa thần bí học mà. Ờ, lao nèo đang chờ anh ở kho vũ khí rồi nha. Tôi mới biết được một vụ án có trao thưởng, cho nên mới muốn lật dở báo chí để ghi nhớ. Khuôn mặt tên tội phạm, nhớ đâu có ngày gặp được thì sau. Lên mỉm cười giải thích. Vậy hả? roxana tò mò cầm mấy tờ báo ngày hôm nay, bắt đầu lật dở. Lệnh truy nã là lan nút đúng không? Lên lập tức đáp lại, đúng rồi. Tên lừa đảo đáng ghét này, lại lừa gạt hơn một vạn bảng này đọc chừng mấy giây thì đột nhiên mắng mỏ một câu lên cảm nhận giống hệt cô nàng cũng trách móc theo đúng là quá tẩm tôi thậm chí muốn chủ động xin nhận vụ án này rồi ấy chứ roxana lại nhìn mười mấy giây tiếc nuối lắc đầu vụ án này hình như không dính dáng gì tới yếu tố siêu phẩm mà có liên quan thì cũng sẽ giao cho kẻ trừng phạt của giáo hội chúa tể báo táp lên không hiểu ý của roxana cho lắm nhưng khi nhận lấy tờ báo xem xét chén cảm tán đầy tiếc nuối đúng vậy Có nhiều người bị lừa như vậy mà chắc chắn là có tín đồ của cả ba giáo hội và lại công ty sắt thép của Lanút lại nằm ở khu vực phía Nam. Những vụ án liên quan tới yếu tố siêu phàm nếu chỉ liên quan đến tín đồ của thần linh nào thì sẽ giao cho tiểu đội của thần linh đó. Nhưng nếu dính dáng tới tín đồ của cả nữ thần đêm tối, chúa tẻ bão táp, thần hơi nước và máy móc thì sẽ phải phân chia theo khu vực của quận. Khu Kim Ngu Đồng, khu phía Bắc và khu phía Tây thuộc về tiểu đội cả gác đêm khu phía đông, phía nam và bến cảng thuộc về tiểu đội kẻ trừng phạt, còn khu đại học và ngoại ô thuộc về trái tim máy móc. Trong lúc lật xem, lên ghi nhớ ký khuôn mặt của Lanút, vầng trán đầy đặn, tóc đen mắt nâu, đeo kính mắt hình tròn, cá miệng khẽ nhếch lên như đang cười nhạo mọi người. Ngoài cặp kính kia, Lanút gần như không có đặc điểm gì rõ rệt, trông rất bình thường. Sau khi tán gẫu vài câu với Roxanna, lên đi qua tường ngăn định xuống dưới lòng đất, hắn bỗng thấy người Nhật xác với làn da trắng bạch và khí chất lạnh lẽo như băng đá với nhà văn sơ đầu bạc mắt đen cùng đi ra khỏi phòng giải trí rẽ về phía mình sau khi chào hỏi ngắn gọn lên dõi mắt nhìn hai đồng đội bước đi cũng phát hiện đun smith đang mặc áo gió màu đen mở cửa đứng bên cạnh có vụ án à lên tò mò hỏi vào thời gian thế này hai kẻ gác đêm sẽ không cùng nhau ra ngoài mà lại không có lý do đun đảo đôi mắt xám qua gật đầu cười nói có một nơi ở khu phía tây nghi là xuất hiện chuyện ma quái nên tôi để Sia và fry đi xem sau chẳng qua cậu không phải quan tâm những chuyện này trước khi cậu nắm bắt được sơ bộ về kỹ xảo giác đấu tôi không quyết định cho cậu tham gia bất cứ nhiệm vụ nào tôi phải có trách nhiệm với đội viên của mình chứ đội trưởng anh đúng là người tốt từ việc chân tóc cao và trí nhớ kém ra thì anh chẳng có khuyết điểm nào cả lên thầm khen sau đó hỏi lại như xác nhận nói cách khác là tôi chỉ cần tham gia khóa học thần bí tiến hành huấn luyện giác đấu không phải cống hiến bất cứ thứ gì mà vẫn được hưởng lương sau. Tạm thời là vậy, Tùn khẳng định. Chỉ cần nghe giảng và tập thể dục mà vẫn lấy được tiền lương đầy đủ, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Lên thẩm nghĩ mà sướng. Mong là đừng có xảy ra chuyện gì trùng hợp nữa, hắn lặng lẽ cầu nguyện một câu. Cuộc sống bình yên không chút gợn sóng kéo dài cho tới thứ sáu. Sau khi hoàn thành bài tập luyện rắc đấu lên đi xe ngựa tới phố Bê xích hắn đứng ngoài văn phòng thám tử tư Henry Liếc nhìn xung quanh một cái, xác nhận không ai chúi mít mình, liền đeo khẩu trang, dựng thẳng cái cổ áo rồi bước vào tuyến mái hiên. Ăn gõ cửa, lại gặp thám tử Henry với hình tượng trung niên kiên cường. Sau buổi chiều, đã có kết quả của một ủy thác của anh. Thám tử Henry có đôi mắt màu xanh đậm nói với giọng khàn khàn. Lên cố ý làm méo tiếng của mình đi. Là thông tin về người thường lui tới quán bà Ác Long à? Chính là người đã mua vật liệu phụ trợ cho ma dược khán giả. Đúng vậy. Henry giơ cái tẩu thuốc trong tay lên, sau đó ông ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn lên. Nên hiểu ý ông ta, Ben đau lòng lấy bốn tờ một bảng đưa tới, đây là khoản tiền thứ hai. Hắn ngừng lại rồi bổ sung, viết biên lai like cho tôi. Tiền riêng của hắn không còn đủ nổi một bảng rồi. Không thành vấn đề, Henry ho càn hai tiếng, vừa kiểm tra ký hiệu đề phong tiền giả, vừa dặn nhân viên lấy giấy bút ra. Ngay sau đó ông ta mời lên ngồi xuống ghế sofa còn bản thân ta nhanh chóng viết biên lai like rồi đóng dấu. Làm xong, Henry hút một hơi thuốc lá. Theo miêu tả của anh, tôi và chợ thủ chờ quán bar Long ba ngày, cuối cùng gặp được người đó. Anh ta đúng là một kẻ rất cảnh giác, hơn nữa rất giỏi quan sát. May là tôi là kẻ kinh nghiệm đầy mình ở trên phương diện này. Anh tên là Daxter Guderian, bác sĩ của bệnh viện tâm thần Green Health. Duster Guderian, bác sĩ của bệnh viện tâm thần Green Health. Lên nhầm lại lời của thám tử Henry trong đầu rồi suy nghĩ xem nên tiếp xúc với vị bác sĩ mà han nghi là khán giả và là thành viên của hội tâm lý luyện kim này như thế nào Về chuyện này thì hắn không định mạo hiểm không muốn kẻ gắt đêm phát hiện ra mình có vấn đề không định chỉ vì thông tin và tài nguyên dùng cho trao đổi mà lại đánh mất cuộc sống hiện tại được Hơn nữa anh ta rất có khả năng là khán giả, người chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt, gần như không thể giấu giếm được mục đích và ý tưởng trước mặt anh ta Tìm người trung chuyển, thần bí một chút, không được. Làm thế lại càng liên lụy nhiều người hơn, càng dễ xảy ra vấn đề. Ờ, có lẽ ta có thể suy xét biện pháp giấu chân tướng ở trong chân tướng, khiến những gì vị bác sĩ kia nhìn ra từ vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của mình đều là ý tưởng và phản ứng thật, nhưng lại không phải là tất cả. lên vừa nghe thám tử Henry giới thiệu về những thông tin có liên quan tới Daxter. Vua Derian vừa suy nghĩ xem nên dùng biện pháp nào để né tránh được nguy hiểm ở mức tối đa mà lại không ảnh hưởng tới mục đích của mình. Dần dần hắn tìm được linh cảm từ những bộ phim cảnh sát và chiến tranh gián điệp hắn từng xem ở kiếp trước. À, có thể thử như vậy, nhưng bắt buộc phải diễn luyện trước nhiều lần. Lên thầm gật đầu, rồi dồ dồn toàn bộ sức trí vào những gì mà tháng tử Henry đang nói. Hục! Henry hắng giọng. còn ủy thác với ống khói đỏ, chúng tôi vẫn đang tiến hành. Anh nên biết rằng những kiến trúc tương tự như vậy không ít ở thành phố tin gần này. Đương nhiên, nếu anh có thể cung cấp manh mối khác thì chuyện sẽ đơn giản hơn lên cười khàn một tiếng nếu tôi có manh mối khác thì đã không ủy thác cho các anh nói thực thì điều tra và tìm kiếm lâu như vậy khiến hắn cảm thấy không tin lắm về kết quả của chuyện này bởi rõ ràng kẻ giật dây sau màn đã nhận ra việc hắn xem bói có đủ thời gian để chuyển sang chỗ ẩn nó khác cho nên hắn chỉ mong có thể tìm được manh mối quan trọng hơn ở nơi ở kia thôi mà cái giá bảy bảng chỉ nghĩ thôi đã sốt của sau khi thám cử henry nói xong lên cầm gậy cáo tử ra về 8 giờ 40 phút sáng ngày thứ bảy, trong phòng làm việc của bác sĩ ở bệnh viện tâm thần Wilhelm Dr. Guderian đeo kính viền vàng có khi chất xuất chúng cởi áo khoác bỏ mũ rồi treo chúng lên giá treo đồ anh ta vừa cầm lấy cái lon bạc chứa cà phê thì nghe tiếng gõ cửa mời vào Dr. không để ý cho lắm sau đó anh thấy, ta thấy cửa phòng được mở một chàng trai trẻ tuổi mặc áo gió màu đen dài quá đầu gối đi vào Vì là người lạ cho nên Duster nghi hoặc hỏi Chào buổi sáng, anh là... Lên tiền tay đóng cửa, bỏ mũ xuống để trước ngực phong người chào. Chào buổi sáng, bác sĩ Duster Xin hãy tha thứ cho sự mạo muội tới đây của tôi. Tôi là đốc sát tập sự Glenn Moraty của Sở Cảnh sát quận Akova. Đây là giấy tờ và huy hiệu của tôi. Đốc sát, Duster thì thào một tiếng, nhận lấy giấy tờ và huy hiệu mà đối phương đưa cho. Bộ phận hành động đặc biệt Anh ta chậm rãi ngẳng đầu, đôi mắt tỉnh táo không chút rung động, dường như đang xem xét cái gì đó thật kỹ. Tóc ngắn màu đen, con người màu nâu khá sậm màu, trông có vẻ giống một học giả, bình tĩnh và vững vàng, tạm thời chưa nhìn ra ác ý. Dexter đưa trả đồ, rồi chỉ vào ghế đối diện, mời ngồi, sĩ quan cảnh sát, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Bên ngồi xuống để gậy qua một bên, không thả cất giấy tờ và huy hiệu đi, rồi mới mỉm cười nói. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu là một lần Tôi là thành viên của tiểu đội kẻ gác đêm Ở thành phố gần Chuyên giải quyết những chuyện có dính dáng tới yếu tố phi phạm Chào buổi sáng, anh khán giả Anh còn chưa nói xong Không ngoài dự kiến mà thấy được con người của Dexter co lại Bàn tay rụt vào Trông dường như sắp cướp đường bỏ chạy tới nơi Sĩ quan cảnh sát Tôi không hiểu anh đang nói gì Dexter gượng gạo nói Suýt thì không duy trì được trạng thái Tôi không thích trò đùa như vậy đâu Có lẽ tôi nên gọi bảo vệ. Lên chậm rãi rút khẩu súng lục từ trong túi súng dưới nách ra. Nụ cười vẫn uy nghiên. Anh Dexter, tôi biết anh nhìn ra được sự tin tưởng của tôi. Cũng nhận ra rằng tôi không có ác ý. <cười> Nói thẳng thì ban đầu tôi không khẳng định cho lắm. Nhưng phản ứng của anh đã cho tôi đáp án. Mỗi câu bên trên đều là thật. Lên lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Dexter hơi thả lỏng đôi chút. Liếc khẩu súng trong tay đối phương, nghi hoặc hỏi. Tôi cảm thấy rất khó hiểu vì sao anh lại tới tìm tôi tôi không biết là tôi đã để lộ điều gì lên cười nói đây chỉ là ngẫu nhiên thôi có lẽ vận mệnh đã sắp đặt chúng ta quen nhau thực ra chúng ta đã gặp quà chợ đen của quán bà Ác Long nhưng lúc ấy anh không chú ý tới tôi tuy anh rất thông minh khi mua riêng rẽ từng vật liệu phụ trợ cho danh sách ma dược nhưng với tôi cả vừa hay biết được phương thuốc này thì anh vẫn khiến tôi phải chú ý Duster đột nhiên thở hắt ra dường như mất độc lực để thanh minh ra là vậy Tôi còn tưởng mình hành xử không cẩn thận cho lắm. Nào ngờ. Sau vài câu nỉ non, anh ta nhìn chầm chầm vào mắt cục lên mà nói, Sĩ sí quan cảnh sát, tôi biết anh tới đây không phải để bắt tôi. Mục đích thực sự của anh là gì? lên tỏ ra lời lỏng mà nói, tôi khác với những kẻ gác đêm khác. Tôi không cho rằng mỗi một người phi phạm không thuộc về tổ chức của chúng tôi thì đều là tội phạm tiềm tàng cả. Như vậy thì sẽ không công bằng với những người không tuân theo... à tổ chức nhưng lại tuân theo trật tự và thiện lương các đổi tư thế ngồi không còn căng thẳng như trước nếu thành viên kẻ gác đêm cả trừng phạt và trái tim máy móc đều như anh thì thế giới đã hòa bình rồi anh biết thành viên của kẻ gác đêm cả trừng phạt và trái tim máy móc sau lên hỏi với vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc đây không phải là chuyện mà một người lỡ vào lĩnh vực vi phạm nên biết chắc chắn là anh có tổ chức nào đó sau lưng hắn dựa người ra sau lại cười nói là hội tâm lý luyện khi mà trong lúc nói chuyện hắn nhàn nhã nhìn vẻ mặt của Dexter trở nên khó coi tôi thấy là anh đang chờ câu trả lời của tôi nhưng tôi vẫn bỏ qua những chi tiết dường như là rất bình thường rơi vào cái bẫy ngôn ngữ của anh Dexter nói về ảo não hiện rõ anh ta bắt đầu phát hiện trạng thái khán giả không phải là vạn năng nhìn ra được mục đích của đối phương nhưng không có nghĩa là anh ta có thể biết rõ chi tiết cụ thể lên vuốt ve cái ổ xoay của khẩu súng mà nói bác sĩ Chúng ta bắt buộc trao đổi thẳng thắn và trung thực, có thể bắt đầu từ tôi trước đi. Tôi không cho rằng người phi phạm không thuộc quản lý là tội phạm tiềm ẩn, nhưng tôi đồng ý việc đăng ký và giám sát mỗi một người phi phạm, bởi làm thế để đề phòng việc mất khống chế, tránh cho những tình huống nguy hiểm hơn xảy ra. Tôi sẽ không quấy dày cuộc sống bình thường của anh, mà tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác trong giới hạn. Hợp tác có giới hạn ư? Dexter hỏi lại như đang tự hỏi chính mình. Lên khẽ cười một tiếng. Vâng. Có giới hạn thôi, ví dụ như báo cáo trạng thái bản thân cho tôi định kỳ, anh biết đó, rất nhiều sự kiện mất khống chế ở thời điểm chưa nghiêm trọng là vẫn còn có khả năng cứu được, mà kẻ gắt đêm lại có đủ kinh nghiệm về mặt này. Ví như trong tổ ke gac đem lai co đu kinh nghiem ve của anh, trong số người phi phạm mạnh quen biết nếu có người sắp làm hại người vô tội thì xin hãy cung cấp manh mối kịp thời cho tôi, hoặc dùng một số chuyện để trao đổi những đồ vật hữu dụng hơn với anh. Đây chính là phúc lợi cho anh. Chắc là anh biết phúc lợi nghĩa là gì rồi ngoài ra thì anh không cần phải lo lắng sợ hãi e sợ một ngày nào đó đột nhiên bị thành viên của kẻ gác đêm kẻ trừng phạt hoặc trái tim máy móc vây bắt hoặc là giết chết anh có thể thoải mái mà yên ổn hưởng thụ cuộc sống của chúng của chính mình chúng tôi sẽ cho anh một vài thứ để chứng minh thân phận để anh có thể sử dụng vào lúc mà không thể làm gì khác dexter im lặng lắng nghe một lúc lâu sau mới hỏi anh muốn tôi phản bội tổ chức của mình ư không không phải là phản bội lên chân thành đáp lại Đây là bảo vệ chính nghĩa, đạo đức và lương thiện. Anh làm vậy là để ngăn chặn những vụ án tà ác, hung tàn và máu me. Ngoài chuyện này ra, tôi sẽ không yêu cầu anh bắn đứng tổ chức bí mật của mình. tơ suy nghĩ cẩn thận, dường như vì kiếm được cỡ mà trở nên thoải mái hơn một chút. Anh ta im lặng vài giây rồi chỉa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. Lên dùng bàn tay không cầm súng nắm lấy tay anh ta. Hợp tác vui vẻ. Hắn tạm dừng rồi khẽ cười nói. Bác sĩ... Anh có thể cho tôi biết liệu anh có phải thành viên của hội tâm lý luyện Kim hay không? Đúng vậy, Đắc -tơ gật đầu. <cười> Chưa mở cửa thì đã mở linh thị cho nên, Len không thấy sự dao động về màu sắc cảm xúc của đối phương. Hắn chầm trước rồi hỏi, anh gia nhập hội tâm lý luyện Kim khi nào? Đắc -tơ nhìn thẳng vào mắt của Len. Bởi vì một bệnh nhân ở viện tâm thần này, lúc khám bệnh cho anh ta, tôi phát hiện anh ta hoàn toàn nhìn thấu tôi tình táo và lý trí không giống một người điên chút nào. anh ta tên là Hút Eugene. lên ghi nhớ cái tên này lại trò chuyện vài câu với Dexter, giao ước cách thức hẹn gặp bí ẩn và địa điểm gặp mặt các kiểu. hắn tạm thời không có trao đổi ma dược, phương thuốc hay là tin đồn với anh ta. chờ tới lúc thích hợp, hắn cáo từ, cất súng đi, rời khỏi phòng làm việc của Dexter. nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa mà Dexter thở hắt ra, cả người sụi lơ trên chiếc ghế, vừa đau khổ nhưng vừa thả lòng ở trong công ty bảo an Gai Đen số 36 phố Jutlande, ngồi sau bàn làm việc, đun đảo đôi mắt sám hỏi, xảy ra chuyện gì à? Đến muộn, nửa giờ, lên tổ chức lại từ ngữ rồi đáp, thưa đội trưởng, tôi phát hiện một người phi phạm đã xác nhận là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Anh ta là một bác sĩ chính thống, đồng ý hợp tác với chúng ta. Tôi cho rằng tốt nhất là giữ nguyên trạng thái hiện tại. Như vậy có thể giúp chúng ta hiểu biết đúng lúc về những tình hình mới nhất của hội tâm lý luyện kim. Dừng lại vài giây lên lại bổ sung tôi muốn phát triển anh ta thành người chỉ điểm của kẻ gác đêm hoặc là thành viên ở vòng ngoài bí ẩn. Cuộn từ người chỉ điểm này đến từ tiếng Antit tới từ Rousseau Đại Đế. Luôn khẽ gật đầu, cậu xử lý rất tốt nhưng sau này có chuyện như thế thì tốt nhất là báo trước cho tôi đưa thông tin về vị bác sĩ kia và quá trình giải quyết của cậu cho tôi. Tôi sẽ cho anh ta một vài thứ để chứng minh thân phận. Còn nữa, đừng nói chuyện này với hội Leona Tuy bọn họ đều là những người đồng đội đáng tin cậy, nhưng điều lẽ có liên quan tới chuyện này có quy định rõ ràng. Sau này, cậu sẽ phụ trách liên hệ vị bác sĩ kia. Lên thở phào cười rất tươi. Vâng. Thời gian trôi qua một cách yên bình, tin gần đã đưa tiễn cuối mùa hè, tới giữa tháng 8, nhiệt độ được giữ ổn định ở 26 độ C. Chọt. Lên đột nhiên, đứng lên trên khỏi buồn tắm bước ra ngoài, mang theo từng giọt nước. Hắn trần chuồng đứng đó cúi đầu nhìn bụng của bản thân. Chỉ hơi xiết lại thôi là đã lộ ra những cái múi bụng khỏe khoắn. Đây là thành quả của sự kiên trì trong quãng thời gian vừa rồi. Ngoài ra trông hắn cũng có vẻ nhanh nhẹn hơn hẳn. Mà hôm nay thầy gác Garvin bắt đầu dạy hắn bộ quyền pháp, cơ sở và ký sở phát lực. Bịch bịch, bàn chân trần của Clint dẫm lên nền nhà tắm, lúc thì trượt lên phía trước khi thì lùi về phía sau, hoặc né trái né phải, cảm theo là những động tác tung nắm đấm và đỡ đòn. ủ hắn ngừng lại, mừng rỡ thở hắt ra sau đó cầm chiếc khăn mặt ở bên cạnh mà lau người. Trong hơn hai tuần sau khi gặp gỡ bác sĩ Dexter Guderian của Bệnh viện Tâm Thần tên dường như đã thoát khỏi sự trùng hợp, rời khỏi cái vòng hay đụng phải những sự kiện siêu phàm cuộc sống quán trở nên ổn định hơn nhận lương theo tuần, đào sâu nghiên cứu thần bí học, luyện tập bắn súng và giác đấu, khám phá những món ăn mới, gom góp từng bộ đồ ăn và trang trí, cho có thể diện với Benson và Melissa hỏi những vụ án phi phàm đã qua với đội trưởng đun và đám đồng đội, rồi tới câu lộ bộ xem bói cho người ta. Hắn cũng nghiêm ngặt tuân thủ theo những quy định mà mình tự rút ra. Điều này khiến tâm linh của hắn trở nên yên ổn. Nếu không phải những đêm khuya vắng người, hắn lại nhớ về trái đất. Nếu không phải chuyện ống khói đỏ còn chưa được điều tra rõ. Nếu không phải hình vẽ búp bê vải, vận rủi, thi thoảng, lại xuất hiện trong những giấc mơ, có lẽ hắn sẽ quen và nhớ nhung cuộc quan han tro nen yen on neu khong phai nhung đem khuya bây giờ lắm. Trong khoảng thời gian này, Hắn triệu tập hội bài Tarot ba lần, lên không lấy được thêm nhật ký của Rousseau mới. Nhưng nghe chính nghĩa giới thiệu thì cô nàng đã quen biết thêm hai người phi phàm đang tiếp xúc với hai người đó. Và khi vào nhóm tương ứng thì hẳn là có thể giao dịch được nhiều nhật ký của Rousseau hơn. Mà người trong ngược thì tỏ ý anh ta đã trở lại đất liền, đang giải quyết một số công việc, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ bắt tay tìm kiếm. Mặt khác chính nghĩa cảm thấy hai người phi phàm mà cô ta quen đều là đối tượng đáng để phát triển thành viên của hội. Ví dụ như bọn họ đều có vỏ bọc thân phận tốt, đều có đường tài nguyên riêng, có sự kiên trì và đặc điểm, riêng biệt, không phải người có thể bán đứng bí mật bất cứ lúc nào. Vấn đề duy nhất là bọn họ đều danh sách chín, không phù hợp với tổ chức bí ẩn cao cấp nghiêm ngặt như hội Tarot. Tổ chức cao cấp, ta cảm thấy nó giống một tổ chức đa cấp hơn, lên chính là kẻ cờ, thật muốn che mặt mà thở dài, cảm thấy hài lòng với tiểu thư chính nghĩa, nhưng lại chẳng tìm được ngôn ngữ nào để đối ứng chỉ có thể đồng ý để cô ta quan sát hai người phi phạm kia kỹ hơn đương nhiên chính nghĩa không phải cô thiếu nữ ngây thơ như lúc ban đầu cô nàng cẩn thận không nói tên tuổi về đặc điểm của hai người phi phạm kia sợ người treo ngược sẽ điều tra ra được cô ta là ai chính nghĩa nói rằng cô ta cảm nhận được rõ ràng dấu hiệu tiêu hóa ma dược có lẽ là khoảng ba hoặc bốn tuần nữa cô ta có thể hoàn thành việc đóng vai khán giả và phải tìm kiếm phương thuốc người đọc tâm mới được sau khi lau khô cơ thể lên liền tháo khăn tắm Một bên vừa mặc đồ lót vừa nghĩ tới chuyện ở trên hội Tarot hôm qua. Trong 20 ngày này, hắn chỉ hẹn gặp bác sĩ Dexter Guerrierian một lần. Dựa theo ý nghĩ là dục tốc bất đạt, hắn chỉ tặn gẫu, tán gẫu về trạng thái của anh ta, hỏi mấy chuyện không quan trọng liên quan tới hồi tâm lý luyện kim. Mà tốc độ tiêu hóa ma dược của chính nghĩa khiến hắn không thể không cân nhắc việc làm sao để lấy được phương thuốc. Danh sách 8 người đọc tâm từ chỗ của Dexter sau khi cài xong cúc áo và quần lên lấy một chiếc khăn thô khác vấn tóc lại để hút bớt nước trên tóc so với chính nghĩa thì tốc độ tiêu hóa ma dược thầy bói của hắn chỉ nhanh hơn chứ không chậm tới tuần này sau khi vào trạng thái minh tưởng và linh thị hắn đã không còn nghe thấy âm thanh không nên nghe không thấy cảnh tượng không nên nhìn nữa giở mặt khác của khăn tắm ra lên vừa xõa tóc ngẩng đầu nhìn ra cửa vừa lẩm bẩm quy tắc thầy bói mà mình tổng kết ra đúng là có hiệu quả tuần sau hẳn là có thể tiêu hóa sạch ma dược Nhưng mình còn chưa biết nên kiếm kết tinh sơn dương sám một sừng honasit với hoa hồng mặt người ở đâu. Có lẽ nên học theo daily, đệ trình đơn xin đặc biệt. Nhưng chắc chắn làm vậy sẽ bị cấp trên chú ý. Mà hiện giờ mình chỉ muốn trưởng thành trong thầm lặng thôi. tín đồ của hội cực quang ở sở cảnh sát đã bị tìm ra. Nhưng vẫn chưa biết ngài Z là ai. Henry nói rằng cuối tuần này có thể hoàn thành ủy thác ống khói đỏ. Tiền riêng của mình đã là bảy bảng có lẽ. khỏi phải, phải lo chuyện chi trả khoản tiền cuối. Phần tài liệu nhà ở và nhà trọ mà anh ta đưa cho mình tạm thời không có vấn đề, mà mình thì không thể điều tra từng cái một, có lẽ nên xem căn nhà của ông khói đỏ nào mới đổi khách ở trọ, ở, ý kiến hay. Sau hai ba mươi giây thư giãn, hắn mặc chiếc quần dài màu xám đen, thắt nơ, đeo túi súng, vứt bộ trang phục luyện tập kỵ sĩ vào trong giỏ đồ giặt, rồi mở cửa ra khỏi nhà tắm. Hắn vừa chấm dứt huấn luyện giác đấu chiều thứ tư không lâu, vẫn còn đang ở nhà của thầy pin Anh khỏe chứ, anh Moratti. Hậu gái việc vặt của pin vừa đi ngang qua, vừa cuối người chào hỏi. Lên khẽ gật đầu rồi chỉ vào nhà tắm vẫn còn vương hơi ẩm. Tiền cô dọn giặt hộ nha. Đây là nhiệm don dep của tôi. Áo quần do nữ công giặt hộ xử lý. Sáu giờ, cô ta sẽ tới. Người hậu gái cúi đầu trả lời. Nữ công giặt hộ không được bao ăn ở, tiền công cũng thấp. Cho nên bọn họ không chỉ làm thuê cho một nhà, mà thường đi nhận quần áo của nhiều nhà chung quanh. Hoặc ngày nào cũng vội vàng chạy xô, giặt xong cho nhà này lại tới nhà khác, hoặc gom quần áo của các nhà lại giặt một thẻ, rồi mới mang trả theo thứ tự. Thì khi làm vậy thì bọn họ mới có thể kiếm đủ tiền sống. Lên cũng không nói gì nhiều, đi vào phòng khách chào tạm biệt chủ nhân của ngôi nhà. Đang ngồi trên ghế đu, các viên với phần tóc mai đã bạc gật đầu, cảm giác như không có sức sống. Trên đùi là một chiếc chăn lông mỏng màu nâu, còn tay cầm tờ báo chiều của Akova nên biết người đàn ông đang tắm ánh nắng chiều tà này thật ra mới đầu năm thôi nhưng ráng vẻ ông ta nay thuc ra moi đau nam thoi nhung dang ve ong ta gia nua hẹt như là 8-90 tuổi vậy. Trong khi huấn luyện giác đấu các viên thường im lặng chỉ mở miệng khi chỉ dạy chứ không có hứng thú tán gẫu lên thì vì mệt mỏi muốn chết cho nên cũng chẳng hứng thú bắt chuyện thành thủ mối quan hệ đôi bên vẫn lạnh nhạt như trước. Nhìn thấy các viên biểu diễn sức mạnh của ông ấy vẫn rất là đáng sợ bộ pháp vẫn nhanh nhẹn phòng trừng có thể thoải mái đánh ba người như mình ông ta có tiền lương do sở cảnh sát chi còn mua một mảnh đất ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố Tinh Gần có thể thu địa tô cố định ông ta thuê một đầu bếp một hầu gái việc vặt một nữ công giặt hồ ở đất nước ăn tham trên trái đất người đàn ông năm sáu chục tuổi mà có gia sản như vậy thì đã đi du lịch khắp thế giới rồi lên thu hồi tầm mắt khỏi người của gác âm thầm lắc đầu sau đó hắn đi tới cái giá treo đồ lấy mũ phớt và chiếc áo gió mỏng màu đen ăn mặc chỉnh tè xong hắn cầm gậy rời khỏi nhà qua con đường lát đá mọc đầy cỏ dại hai bên tới gần cổng cùng lúc đoán thấy một cỗ xe ngựa hai bánh dừng bên ngoài hàng rào sắt và một anh chàng quen thuộc đứng đó leona lên nghi ngờ nhìn vị đồng đội kẻ gắt đêm với mái tóc rối mà thì thào một câu leona mặc áo sơ mi trắng quần dài màu đen và giày da không móc anh đang xoay chiếc mũ trong tay tách lên đi ra anh ta mỉm cười hỏi bất ngờ chưa bất ngờ lên bỏ qua dáng vẻ không đứng đắn của anh ta Nhìn chăm chăm vào cặp mắt xanh biếc kia. Có chuyện gì à? Leona đội mũ lên đầu nói. Đội trưởng cho cậu phối hợp với tôi và Brian. Chúng ta sẽ nói chi tiết trên đường. Ok. Lên theo ta bước vào toa xe. sau khi phong cảnh hai bên lướt ra phía sau, Leona mới cầm chiếc cặp tài liệu bên cạnh tung về phía đối diện. lên bắt lấy mở văn kiện ra, cẩn thận lập xem. 11 giờ tối ngày 11 tháng 8, trong viện Tế Bần ở khu phía tây, Sôi, Một kẻ đã phá sản định phóng hỏa tạo ra thảm án, nhưng cuối cùng lại chỉ tiêu chết bản thân. 10 giờ tối ngày 11 tháng 8, công nhân bến tàu gender nhảy xuống sông Ta Súc, kết thúc sinh mạng bần cùng. 8 giờ tối ngày 11 tháng 8, bà louis ở phố dưới của phố chú thập sắt, sinh sống bằng nghề chế hộp diêm đột nhiên phát bệnh mà chết. Đọc hai chuyện đầu tiên thì lên hãy còn nghi hoặc, cho rằng những cái chết tương tự quá đối bình thường, quá đối phổ biến, đáng lẽ không nên khiến kẻ các đêm chú ý. Thậm chí sợ cảnh sát cũng phải tránh việc lãng phí lực lượng, nhưng khi đọc xuống dưới thì hắn dần nhướng mày lại. Lật xem được hai trang, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Leona hỏi, hình như thế này là quá nhiều sao? Những vụ chết bình thường như thế này, nhiều tới mức khiến người ta phải sợ, thì không còn gọi là bình thường được nữa. Leona gật đầu một cách đứng đắn hiếm thấy. Những sự kiện tử vong trong hai tuần qua đã gấp năm lần bình thường lúc thống kê số liệu Tổng cục Cảnh sát của thành phố tin gần phát hiện ra vấn đề này vội chuyển nó sang cho chúng ta cho kẻ trừng phạt và trái tim máy móc khi đã xác minh bước đầu rằng những sự kiện này đều không có vấn đề nhưng đội trưởng vẫn bắt chúng ta điều tra một lần nữa mà kế tiếp thì cần tới sự trợ giúp của bói toán hoặc là nghi thức ma pháp lên nói tôi biết rồi Leona búng ngón tay tôi, anh và Cry một tổ anh ta đang chờ chúng ta phố dưới của phố chữ thập sắt Saya, Loia và Lão Neo một tổ đang điều tra sự kiện tương tự ở khu phía Bắc. Đội trưởng thừa lại công ty, phòng ngựa bất chắc. À, lên trịnh trọng gật đầu, bỗng hắn nhớ tới một chuyện liền hỏi. Tôi có thể về nhà trước, để lại giấy nhắn có được không? Hắn phải báo với hai anh em rằng tối nay hắn có việc không ăn cơm ở nhà. Leona nở nụ cười. Được chứ, đằng nào cũng tiện đường. Lên mới bình tĩnh xem lại những sự kiện tử vong này, muốn tìm được mối liên hệ giữa những thời gian khác biệt, tên tuổi khác nhau và những cái chết khác nhau. Trong lúc nhìn hắn bỗng nhiên lại nghĩ đây chính là nhiệm vụ tập thể đầu tiên của mình sau khi trở thành kẻ gắt đêm thì phải. Số 2 Phố Hoa Thủy Tiên, thành phố tingen Sau khi để lại giấy nhắn lên khóa cửa rảo bước tới chỗ của Leona Mitchell đang đứng chờ sẵn mái tóc màu đen của Leona đã dài hơn tháng trước lại được cắt tỉa qua trông khá rối nhưng dù vậy thì với khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt như ngọc lục bảo kèm với khí chất của nhà thơ trông anh ta vẫn toát lên một vẻ đẹp dị biệt Quả nhiên mặt đẹp để tóc gì cũng đẹp lên thẩm nhạo một câu rồi chỉ thấy phố chứ thập sắt khoai đang chờ chúng ta bên đó sao ờ lều nà chỉnh lại phần sơ mi chưa nhất vào trong quần như thuận miệng nói anh có tìm được đầu mối gì trừ trong tài liệu không liên cầm tay gậy bằng tay trái rảo bước đi dọc theo con phố mà đáp không cho dù là cách thức hay thời gian tử vong tôi không đều tôi đều không tìm ra quy luật nào cả anh biết đó các nghi thức liên quan tới ác ma hay tả thần đều phải có thời gian và cách thức riêng biệt đặc biệt liêu na sờ khẩu súng lục được chế tạo đặc biệt dưới lớp áo sơ mi ở bên hông gã cười một tiếng đó cũng không phải là tuyệt đối theo kinh nghiệm của tôi có tà thần hoặc có thể gọi là ác ma thỏa mãn rất dễ dàng chỉ cần hắn hứng thú với những chuyện tiếp sau hơn nữa những sự kiện tử vong này chắc chắn có một phần trong số đó là bình thường bắt buộc phải loại trừ phần bình thường ấy thì mới có được đáp án chính xác lên liếc anh ta một cái mà nói cho nên đội trưởng mới yêu cầu chúng ta điều tra lại loại trừ những sự kiện bình thường ra Leona ngữ khí và lời nói của anh nói cho tôi biết rằng anh rất có kinh nghiệm về những chuyện tương tự nhưng anh trở thành kẻ gác đêm chưa tới 4 năm số vụ án siêu phạm được giao hẳn là chưa hai vụ trên thắng mà phần lớn đều thuộc loại đơn giản dễ giải quyết mà hắn luôn cảm thấy người đồng đội Leona Mitchell này rất kỳ quái và thần bí không chỉ luôn nghi ngờ hắn cho rằng hắn là kẻ đặc biệt mà còn thường hay tự lầm bẩm Lúc thì ngạo mạn, lúc lại lỗ mãng Có lúc lại tỏ ra trầm lắng Nghe hắn hỏi vậy, Leona cười nói Đó là vì anh vẫn còn đang Ở giai đoạn huấn luyện, chưa chính thức Ở trạng thái kẻ gác đêm Cứ mỗi nửa năm thánh đường sẽ soạn Những vụ án siêu phàm mà các giáo đường Giáo khu hay gặp phải thành một bộ sách Cũng chia thành các cấp bảo mật khác nhau Họ cắt giảm một phần nhất định Trong những phiên bản khác nhau Rồi phát cho các thành viên tương ứng Anh vẫn còn ở ngoài khóa thần bĩ học có thể xin đội trưởng vào cửa China mượn những bộ sách về các vụ án trước đây. Lên tỏ ra giật mình gật đầu nói, đội trưởng chưa nhắc tôi chuyện này bao giờ. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội để bước vào cửa China. Leona khép cười một tiếng, tôi tưởng là anh đã quen với phong cách của đội trưởng rồi, không ngờ là anh còn ngây thơ, chờ anh ấy nhắc nữa chứ. Nói tới đây anh ta bổ sung thêm một câu với ý nghĩa khá là thâm sâu. Nếu ngày nào đó đội trưởng nhớ rõ mọi chuyện, không quên điều gì nữa, thì chúng ta phải cảnh giác cao độ đấy. Điều đó có nghĩa là mất khống chế ư, lên trịnh trọng gật đầu rồi hỏi lại. Đây là phong cách đặc hữu của đội trưởng à? Tôi tưởng vấn đề là do danh sách kẻ không ngủ đưa tới. Cái kiểu thức đêm nhiều khiến người ta sụt giảm trí nhớ ấy. chính xác thì đây là phong cách đặc hữu của ác mộng. Khi sự thực và cảnh mơ đan xen vào nhau thường xuyên tới mức, khiến người ta không phân rõ đâu là sự thật cần ghi nhớ, còn đâu là giả, không cần ghi lại trong đầu. Liêu nà vốn định nói gì đó thêm, Nhưng hai người đã tới phố chứ thập sắt, thấy người nhặt xác đang chở sẵn là trạm đón xe ngựa công cộng theo tuyến. Rai đội một chiếc mũ nỉ viền tròn màu đen, mặc áo gió đồng màu, tay sắc một chiếc dương da Sắc mặt tái nhợt tới mức khiến người ta sợ là anh ta sẽ phát bệnh và ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Mà khí chất lạnh léo âm u của anh ta, khiến người chờ xe chung quanh cũng đều phải đứng ra xa. Sau khi gật đầu chào nhau, ba người không ai nói gì, im lặng cùng đi qua tiệm bánh mì của bà Slin rẽ vào phố dưới của phố chữ thập sắt tiếng ồn nào kéo tới tiếng dao canh hào cá rán tươi bia gừng và các loại hoa quả vàng khắp con phố từ những tiểu thương khiến người ta đi qua đây không tự chủ được phải chậm lại lúc này đã là tầm 5 giờ không ít người dồn tới phố chữ thập sắt khiến đường phố trở nên chật trội xen lẫn trong đó là những đứa trẻ lạnh lùng cứ nhìn lom lom vào mọi túi tiền di động lên thưởng tới nơi này để mua đồ ăn sẵn giá rẻ mà lúc trước hắn còn thuê trọ ở gần đây cho nên biết rõ tình trạng nơi này, vì thế hắn nhắc nhở, cẩn thận trộm cắp. Leona cười nói, không cần phải để ý. Anh ta kéo áo sơ mi, điều chỉnh túi súng, khiến cho khẩu súng bên hồng lộ ra ngoài. Thế là những ánh mắt nhìn anh ta đều rời đi chỗ khác, người chung quanh cũng tự động tách cho một con đường. Lên ngẩn ra, vội đuổi theo Leona và Craig. Hắn cúi thấp đầu để tránh những người quen nhận ra. Benson và Melissa vẫn giữ liên lạc với những người hàng xóm cũ. Dù sao thì bọn họ cũng di chuyển đi không quá xa. Đi qua khu vực buôn bán đông đúc kia ba người tiến vào phố dưới thực sự của phố chứ thật sắt Người đây đều ăn vận những bộ đồ cũ và rách dưới đồng thời rất cảnh giác với những kẻ xa lạ ăn mặt đẹp đẽ gọn gàng xuất hiện ở đây lại tỏ ra tham lam như lũ kền kền nhìn chầm chầm vào những miếng thịt thối và sẽ tấn công bất kỳ lúc nào. Nhưng khẩu súng kia của Leona đang ngăn chặn mọi người sự ngoài ý muốn có thể xảy ra Chúng ta điều tra từ sự kiện tử vong tối hôm qua trước, bắt đầu từ chỗ bà Lois, người chế Diêm. Leona dở tài liệu chỉ vào một chỗ cách đó không xa, tầng 1, nhà 134. Khi bọn họ bước đi, những đứa trẻ ăn mặc rách rưới nhanh chóng trốn vào ven đường, ánh mắt ngư ngác tò mò và sợ hãi, nhìn chầm chầm vào họ. Nhìn cánh tay với cẳng chân của bọn chúng kìa, hệt như què Diêm vậy. Leona cảm thán một câu, rồi bước vào nhà số 134. Bà tầng trước, Đủ mọi loại mùi sục và mũi của Glenn, hắn có thể phân biệt được mùi khai của nước tiểu, mùi mồ hôi, mùi nấm mốc ẩm ướt và mùi đốt than và củi. Không chịu được phải giơ tay chè mũi, Glenn thấy Bidmore Button đã đợi sẵn ở đây. Vị cảnh sát trưởng phụ trách con phố xung quanh nuôi một tròn dâu quai nón màu nâu nhạt, có gian định lọt với Leona, người đang giữ chức vụ đốc sát. Thưa ngày tôi đã bảo Louis đợi ở trong nhà rồi. Bidmore Button cười nói với chất giọng có vẻ lanh lành của mình hiển nhiên anh ta không hề nhận ra lên người đã trở nên hoạt bát và có thể diện hơn hẳn mà chỉ lấy lo lấy lòng ba vị cấp trên rồi dẫn bọn họ vào trong nhà của lô ích ở tầng một đây là một căn phòng đơn ở bên trong cùng là chiếc giường hai tầng bên phải là bàn với đầy những cao dán bìa cứng trong góc thì là một cái sọt chất đầy những hộp diêm bên trái là tủ bát cũ kỹ vừa đủ cho quần áo và để bát đĩa hai bên cửa là bếp lò bồn cầu và những thứ như củi than đá ở chính giữa phòng là hai chiếc nệm bẩn thỉu một người đàn ông quấn một chiếc chăn rách ngáy to nơi này nó chật chội tới mức gần như không có chỗ để mà đứng một người phụ nữ đang nằm trên giường dưới của chiếc giường hai tầng làn da đã lạnh và sạm lại không còn sự sống một người đàn ông ngồi bên cạnh thi thể ông ta chừng ba mươi tuổi với mái tóc rối đầy râu và mặt ủ rũ và ánh mắt thì dại đi lâu ích ba vị sĩ quan cảnh sát này tới để khám nghiệm thi the ong ta chung 30 tuoi voi mai toc roi đay rau ve hỏi anh mấy chuyện Mobaton gọi to không để ý rằng có người còn đang ngủ dưới đất Người đàn ông ủ rũ ngẳng đầu lên kinh ngạc hỏi không phải sáng nay đã khám nghiệm và hỏi rồi sao Ông ta mặc bộ đồ công nhân màu lam xám với những miếng vá chẳng chịt Bảo anh trả lời thì cứ trả lời đi hỏi gì mà lắm thế Pete Mobaton mắng ông ta sau đó cười nói với Leona, Glenn và Brian Đây là Louis vợ anh ta ở trên giường chính là người chết Sau khi khám nghiệm sơ bộ chúng ta kết luận cái chết là do phát bệnh đột ngột Đám người lên nhón chân qua khe hở bên cạnh cái nệm để tới bên giường. Hoài không nói gì, chỉ dịu dàng, vỗ Lewis ra hiệu cho ta nhường chỗ để anh khám nghiệm thi thể. lên nhìn người đàn ông ngủ dưới đất, nghi hoặc hỏi, đây là ai? Là khách thuê của tôi, Lewis gãi ra đầu nói, mỗi tuần chúng tôi phải trả ba so 10 penny cho phòng này, mà tôi chỉ là công nhân bến tàu, vợ thì làm một hộp diêm mới lấy được hai và 1 phần 4 penny, một sọt thì... Được trên 3, 130 hộp, chúng tôi còn có con, đành phải cho chỗ trống này cho một người khác thuê. Một nẹm chỉ một so một tuần, một khách thuê khác của tôi thì phụ giúp sắp xếp phong cảnh ở nhà hát. Toàn nghỉ sau 10 giờ tối, bán quyền sử dụng nẹm và ban quyen su dung nem vao ban ngay cho anh này. Anh ta là người gác cổng cho nhà hát về đêm, ở chỉ cần trả có 6 penny một tuần. Nghe ông ta giới thiệu, liền nhịn không được mà liếc cái sọt ở trong góc, một sọt là trên 130 hộp. Bế kiếm được có 2,25 penny Sấp xỉ Giá của hai bao bánh mì đen Vậy một ngày làm được bao nhiêu sọt chứ Leona nhìn quanh một lượt rồi hỏi Trước khi chết Vợ ông có biểu hiện gì khác lạ không Vì đã trả lời câu hỏi tương tự Cho nên Lewis chỉ vào ngực trái rồi đáp Từ tuần trước Có lẽ là tuần trước nữa Và tôi thường bảo là thấy khó chịu ở chỗ này Cảm thấy không thở nổi Dấu hiệu bệnh tật Cái chết bình thường sau Lên hỏi xen vào Ông có thấy quá trình tử vong của bà ấy không? Lewis hồi tưởng Sau khi mặt trời lạnh Thì cô ấy không làm việc nữa Vì nến với dầu hỏa còn đắt hơn cả hộp diêm Cô ấy nói là quá mệt mỏi Bảo tôi đi nói chuyện với hai đứa trẻ Còn cô ấy nghỉ một lát Chờ khi tôi quay lại thì cô ấy đã a đã ngừng thở rồi Nói tới đây Lewis không thể che giấu được sự bi thương Và đau đớn của mình Lên và Leona lại hỏi thêm vài câu Nhưng không phát hiện ra yếu tố trái tự nhiên Hay bất bình thường nào Hai người liếc nhau một cái, Leona nói, Lewis, phiền ông ra ngoài chờ vài phút, chúng tôi sẽ khám nghiệm thêm thi thẻ, tôi nghĩ rằng ông không muốn thấy hình ảnh tiếp theo đâu. Vâng vâng, Lewis cuốn quyết đứng dậy, biết mong bắt tần đi tới bên cạnh, đá một cái khiến cho vị khách thuê nệm tỉnh giấc, rồi thô bạo đuổi hắn ra ngoài, lewis cuống bản thân ta đóng cửa lại canh gác ở ngoài. Sao rồi? Leona lập tức quay sang nhìn Ryan, chết vì bệnh tim, quay thu tay lại khẳng định. tuyên ngẫm nghĩ liền lấy động xu có mệnh giá nửa Penny ra, dự định xem bói nhanh. Bệnh tim của bà Louis bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm sao? Không, phạm vì quá hẹp, đáp án có thể lừa người rất dễ. Ờ, cái chết của bà Louis có sự ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm, chính là nó. Hắn lầm bẩm như đang tự hỏi rồi nhanh chóng xác định được câu xăm bói. Trong lúc nhầm lên đi tới gần thi thể của bà Louis, đôi mắt sâu dần rồi tung đồng su anh huong boi yeu to sieu pham chinh la no han lam bam nhu đang tu hoi roi nhanh chong xac đinh đuoc cau xem boi trong luc nham len đi toi gan thi the cua ba louis đoi mat sau dan roi tung đong xu len cao. Khi tiếng vang vọng ra, Đồng xu được làm từ đồng thau rơi xuống vững vàng, chơi vào trong lòng bàn tay hắn. Lúc này đây, mặt có cái đầu vua ở phía trên. Điều này nói rõ quả thực của yếu tố siêu phạm đã ảnh hưởng từ cái chết của bà Louis. Có tồn tại yếu tố siêu phạm, màu mắt của Glenn trở lại bình thường quay đầu nhìn Leona và Fry. Leona bỗng cười ra tiếng thật chuyên nghiệp, đúng là thầy bói. Anh như đang ám chỉ điều gì ấy, lên thầm nghĩ. quay mở cái dương ra, lấy ra mấy thứ như dao bạc, Tạm dừng lại vài giây rồi nói. Khi thẻ nói cho tôi biết bà ta thực sự chết vì bệnh tim tái phát. Anh có cách nào bói ra thông tin chị, tiết thi cụ thể hơn không? Lên nghiêm túc gật đầu. Tôi có thể thử kết hợp nghi thức thông linh và xem bói cảnh mơ. Mong có thể kiếm được thứ gì đó từ linh tính còn sót lại của bà Lois. Hoài vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lẽo lùi ra hai bước. Vậy cậu thử trước đi. Anh ta liếc lên một cái rồi đột nhiên cảm tán một câu với ngữ khí bằng bằng. Cậu càng lúc càng quen việc rồi nhỉ rồi có muốn đâu lên chật cảm thấy muốn khóc Hắn lần lượt lấy những lọ nước chiết xuất tinh dầu và bột thảo dược ra Rồi nhanh chóng sắp đặt nghị thức thông linh Hắn đứng chính giữa bức tường linh tính Đọc tôn danh của nữ thần đêm tối Dùng tiếng hêm Dùng tiếng hêm để đưa ra lời cầu khẩn Gió nhanh chóng xoáy quanh sung hắn Ánh sáng trở nên tối đi Lúc này con ngươi của hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu đen nắm bắt cơ hội lẩm nhẩm câu bói toán nguyên nhân cái chết của bà lois nguyên nhân cái chết của bà lois hắn đi vào cảnh mơ nhìn linh trong suốt đang bồi hồi chung quanh thi thể trong sự mơ hồ sau đó giơ tay phải chạm vào linh tính còn sót lại của bà lois thì chớp mắt như có ánh sáng bùng nổ trước mắt hắn rồi từng đạo hình ảnh lóe lên đó là một người phụ nữ gầy gò vàng vọt ăn mặc rách dưới đang bận bịu làm hộp diêm rồi hình ảnh bà ta bỗng dừng lại giơ tay ôm ngực Bà ta nói chuyện với hai đứa trẻ rồi cơ thể lung lay, mồm há ra thở hổn hển. Rồi hình ảnh lúc bà ta đi mua bánh mì đen đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Các hình ảnh bà ta liên tục xuất hiện dấu hiệu về trái tim có vấn đề. Rồi cảnh bà ta mệt mỏi nằm trên giường không tỉnh lại nữa. Liên quan sát từng chi tiết một nhằm tìm dấu vết có sự tồn tại yếu tố siêu phàm, nhưng khi mọi thứ chấm dứt, hắn không lấy được một manh mối sắc đáng nào. Sự mơ hồ mông lung tan vỡ, lên rời khỏi cảnh mơ trở lại hiện thực ăn bỏ bức tường linh tính, nói với Fry đang chờ đợi, và Leona đang nhìn trò hay. Không có biểu tượng trực tiếp nào, phần lớn đều tiết lộ rằng bà lưới thực tế đã mắc bệnh tim từ trước. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là bà ta bị người ta vỗ vào lưng một cái. Cánh tay kia trắng nõn và mảnh rẻ, dường như là cánh tay của phụ nữ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đoán là thế này, là các bạn có nhớ là có một cái thằng xúi dục ấy nó đã làm cho cái vụ thảm án Trên tàu cỏ linh lăng xuất hiện mà có một cái thằng hôn phu của con bé xem bói tí không về được hay xong là thoát được ấy nhưng mà sau đấy thằng đấy nó từ danh sách 9 lên danh sách tám thì nó không còn là đàn ông nữa nó chuyển thành phù 8 thằng lên morati này đã gặp cái thằng đấy nó biến thành phụ nữ lúc xuống xe ngựa rồi ấy xong một lần nữa lại gặp lại nó ở trong cái chợ đen để mua vật liệu mà thằng morati nó thầm khen là cái con la đan ong nua no chuyen thanh phu thuy no bien thanh phu nu nữ thang đay no bien thanh phu nu luc xuong xe ngua roi ay mot quá là xinh đẹp ấy Thực ra đấy chính là thằng đàn ông sau khi chuyển danh sách ma dược thì biến thành phụ nữ. Đấy là mình đoán vậy. Chứ còn mình chưa đọc đến đoạn đấy thì mình không biết. Nhưng mà mình đoán thì chắc là cũng phải đúng đến 90% đúng không? Thôi thì anh em chúng ta sẽ đợi ở phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé.